Không phải là mùa hè của tôi, mùa hè của tôi không bao giờ về nữa, từ ngày Hà Lan nghỉ học, nó đã bỏ đi luôn. Nó ra đi mang theo hy vọng, lấy hết ước mơ, hành trang giả từ chỉ để lại cho tôi mấy trang sách luyện thi tú tài khô không khóc. Tôi vùi đầu vào tập, dặn lòng thôi mơ tưởng vẫn vơ, thôi nhớ về vơ vẩn. Tôi dặn lòng tôi rất là vô lính. Cầm súng ra chiến trường không biết chết cho ai. Tôi đóng chặt cửa, ngồi nhà tụng bài như cầu nguyện. Cho đến ngày đi thi, tôi không dám bước ra sân. Tôi sợ trong thới màu hoa phượng, màu phượng đỏ sẽ đốt cháy lòng tôi tức khắc. Trái tim tôi ra trò. Tôi đâu thể học bài, tôi cũng không dám đụng đến cây đàn, sợ sút cũ về không sao ngăn nổi. Lặng lẽ chiều nay, lặng lẽ mùa hè. Sân trường vắng và lòng tôi cũng vắng. Muốn tặng em một chùm phượng thấm Tôi nhờ mùa hè bẻ hộ tôi Cành phượng vĩ tôi muốn tặng Hà Lan Mùa hè đã bao lần không bẻ được Tôi còn ngức nhìn phượng đỏ làm chi Thốt nhiên tôi nhớ đến tê cây hát Người yêu của bà đứng dưới bóng hoa ti gôn Phút tóc bà và nói Hoa giống như tim vợ Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi Làng tôi không có hoa ti Chỉ có hoa phượng hoa phượng cũng đỏ tươi, cũng giống như tim vợ. Tình tôi đã vỡ rồi, tôi chẳng sợ. Tôi chỉ sợ tim tôi có mệnh hại nào, tôi sẽ đi theo bà tôi, đi theo chúng hoàng. Tôi sẽ ngủ, ngủ hoài. Tôi sẽ nằm một mình dưới đất sâu, đêm đêm nghe côn trùng rả rích. Nghĩ vậy tôi hãi quá, ở luôn trong nhà. Tôi giết rời nhà ban đêm, ban đêm chẳng thấy màu phượng đỏ, lòng tôi đởm sóng sang. Tôi đi tắm dưới giếng cây dúi. Khi có trăm treo, tôi đậu tú tài năm đó, hạng bình, thuộc lại khá, dũng rớc chờ đi quân trường, nó trốn quân dịch đã 3 lần, lần này khó thoát. Dũng đi tôi cũng đi. Tôi định vào quy nhân học sư phạm, mai mốt về làm dạy học. Ba tôi muốn tôi học tiếp lớp 12, sang năm thi vào đại học, nhưng tôi tìm mọi cách thoát thác. Mẹ tôi chẳng có ý kiến gì rõ rệt, nghe tôi trở về làm ở cành mẹ, Mẹ thích lắm. Trước ngày lên đường tôi ghé Hà Lan, nó có mang đã gần năm tháng, suốt ngày mặc áo bầu rộng thùng thình. Nghe tôi sắp đi xa nó buồn thiêu, nó nói, ngàn đi rồi Hà Lan không biết trò chuyện với ai. Vừa nói Hà Lan vừa nhìn tôi, ánh mắt thâm thẩm của nó gợi nhớ biết bao điều. Kỷ niệm chợt về vây bọc, tôi sau xuyến không tả vội nhìn ra sân khẽ nói. Tôi xa nhưng lúc nào cũng nghĩ đến Hà Lan. Khi nào cần Hà Lang cứ viết thư cho tôi. Hà Lang chẳng nói gì, nó lặng lẽ gật đầu. Tôi cũng ngồi im và cảm thấy không khí đột nhiên nặng nề. Tôi có nói một câu gì đó nhưng nghĩ mãi không ra. Cứ lúng túng một cách khổ sở. Xét cho cùng tôi với Hà Lang chẳng ra bạn bè, chẳng phải anh em, cũng chẳng phải tình nhân. Tôi từ dã nó như từ dã một mối tình đổ vỡ, từ dã một lần để mãi mãi chia tay. Sắp có chồng Sắp có con, Hà Lan trong trái tim tôi vẫn muôn đời là giấc mơ tuổi nhỏ, nó chỉ là bóng hình trong cổ tích của bà xưa. Trước lúc ra về, tôi nhìn Hà Lan băng khoan hỏi, Ở còn chuyện đám cưới dũng tính sao? Hà Lan chấp mắt giọng bối rối, ảnh bảo đợi học xong 9 tháng quân trường. Tôi giật mình nhủ bụng, như vậy đám cưới được tổ chức khi đứa bé được 5-6 tháng tuổi, thật bất tiện. Sao Dũng không làm đám cưới ngay bây giờ. Bữa đó tôi về lòng không vui. tới quy nhân như tới một thế giới mới. Con trai núi về thành phố biển, Chuyến hành hương tuyệt vời của con cháu âu Cơ về xứ sở lạc long quân gió cát đã giúp tôi nguôi nỗi đau phận vị. Những ngày xa cách, lòng tôi trầm lại và tôi thương Hà Lan nhiều hơn. Số phận nó rốt cuộc lại chẳng sum sướng gì, lúc nào cũng lo âu, lúc nào cũng phiền muộn. Nó như tổ chim chao màu trên lỹ tre sau hè nhà nó trong những ngày bão lớn luôn phập phòng sợ gió cuốn bay đi. Bây giờ tôi chỉ mong Hà Lan tìm thấy hạnh phúc trong đám cưới trẻ tràn. Tôi cũng mong hai năm sư phạm chóng qua để tôi sớm trở về làng rừng sim hoa tím của tôi xưa. Quy trở thành những ngày tháng đợi mong. Lá thư đầu tiên Hà Lan gửi cho tôi là lá thư báo tin vui, lá thư khả vãn tắc. Nó cho biết nó vừa sinh con gái, đặt tên là Trà Long thế thôi. Ngoài ra chẳng nói thêm chuyện gì khác. Tôi viết thư về thăm hỏi sức khỏe hai mẹ con, Hà Lan cũng chỉ trả lời qua khuyết. Mẹ khỏe, con khỏe. Nhưng đối với tôi vậy là vui rồi. Từ nay Hà Lan sẽ không còn cảm thấy cô đơn trong ngôi nhà mênh mông của bà cô giàu có. Nó sẽ không còn thấy lẻ loi, trống vắng trong những ngày dằn dặt đợi Dũng về. Trà Long, cháu là ngọn lửa sưởi ấm lòng mẹ cháu, có phải không? Trong những lá thư tiếp theo, tôi cũng chỉ thăm hỏi hai mẹ con, tôi không đã động gì đến Dũng. Mặc dù tôi rất muốn biết thái độ của Dũng trước tin Trà Long ra đời, cũng như dự định của nó về đám cưới ra sao. Hà Lan cũng không nhắc đến Dũng một lời, nó cố ý phớt lờ giống như tôi. Thời gian lặng lẽ trôi qua, giấc ngủ tôi đêm đêm thơm nồng vị biển. Trong giấc mơ, tôi thấy Hà Lan dắt Trà Long vào Quy Nhơn thăm tôi. Hai mẹ con chạy nhảy trên gần đá nhắc nhô, đùa giỡn cùng sóng nước. Cũng như trong những lá thư của tôi, trong giấc mơ tôi không có Dũng, nó biến đâu mất. Nhưng đó là giấc mơ, trong thực tế, kết thúc thời gian huấn luyện tại quân trường, Dũng trở về. Dũng trở về làm đám cưới, Hà Lan báo tin cho tôi trong một lá thư đầy nước mắt. Không phải cưới Hà Lan, mà cưới Bích Hoàng. Cô gái Dũng đã từng biểu môi nhận xét. Chỉ được cái bề ngoài chán bỏ sự. Hạ Lan chỉ báo như vậy, không bình luận gì thêm. Nhưng tôi biết cái tim nó đang tan ra từng mảnh. Tôi đọc đi đọc lại lá thư hàng chục lần, vẫn không hiểu sao mọi chuyện lại như vậy. Tôi như kẻ mộng du, trôi bồng bền giữa vùng xương khối hư thực, lòng trải qua muôn vàng cảm giác khác nhau, bàn hoàng, sửng sốt, phẫn nộ, điên cuồng và cuối cùng là nỗi mệt mỏi bao trùm. Tôi xác vụn lá thơ, vo tròn ném qua cửa sổ rồi ẩy ỏi đứng lên đi về phía biển. Tôi ôm theo cây đàn như ôm người bạn nhỏ. Bây giờ chỉ có mày chia sẻ cùng tao. Ngồi trên gần đá, sóng bủa mịt mù, tay tôi lướt trên phím đàn, và tôi nghe tiếng lòng tôi vọng về cố quận. Từ thời xa sửa xa xưa nào, em tôi đã yêu ai, đã vô cùng hạnh phúc và vô cùng khổ đau. Để rồi trong buổi chiều ẩm đạm nào, em tôi đã nhìn thấy tình yêu như vết chém. Rồi bỏ khoảng trời xanh mơ mộng, trái tim em tôi đã trở về, nằm ốm trong lòng ngực, tiếng thở dài như những mũi tên rung. Ở phương trời xa, Hà lan mấy tiếng thở dài sau trái tim tôi bồi hồi đến vậy, tôi nhớ em, và tôi lại thương em. Ngày mai tôi sẽ vội vã đón xa về, lúc này em cần có tôi bên cạnh, nương tựa sẽ chia. Sức em có là bao, tôi không nở để mình em gánh nặng. Không có bờ vai tôi, em lấy đâu chỗ gục đầu để khóc vùi như mưa bấp. Dẫu em khóc người tình, nước mắt em cháy nám trái tim tôi, cường toan không sánh nổi. Tôi thẳng thờ ngồi trên bãi biển suốt cả buổi chiều, cho đến lúc thủy triều lên. Biển Quy Nhơn những ngày này sấm động, biển có biết gì không? Tôi về lại đo đo, làm ông giáo làng. Tôi dạy ở trường tiểu học năm nào và trở thành đồng nghiệp của cô Thung, và của các thầy cô trước đây từng dạy dỗ tôi. Các thầy cô cũ thấy tôi về mừng lắm. Hôm đầu tiên cô Thung nhìn xứng tôi và kêu lên mừng rỡ. Ôi, thầy ngạn đó hả? trong thầy khác hồi xưa dữ à? Cách xưng hô của cô Thung khiến tôi gượng đỏ mặt. Tôi bó rối nói. Cô đừng gọi em là thầy, cô cứ kêu em bằng em như hồi xưa. Bỗng dưng tôi nhớ tới kỷ niệm ngày nào và mục nệm. Hồi xưa em vẫn thường tranh nhau đi rót nước cho cô." Cô Thông mỉm cười, "Quển Cố thầy nhắc làm chi, hồi xưa khác bây giờ khác, hồi xưa thầy đi học còn bây giờ thầy đi dạy, làm sao tư kiêu thầy bằng em được." Trước lý lẽ cứng nhắc của cô, tôi đành xuống nước, "Vậy thôi, cô kêu bằng tên, cô đừng kêu bằng thầy, em ấy náy lắm." Cô Thung suy nghĩ một lát rồi gật gù, "Vậy cũng được." Tôi sẽ kiêu ngạn là ngạn. Tôi mừng quính. Từ đó các thầy cô trong trường đều bắt chước cô Thung gọi tôi bằng tên. Tôi là cái thằng ngạn ngày xưa, trùm đánh nhau, chúa bị phạt. Bữa nào đi học về cũng rách quần rách áo, bưu cổ u đầu. Nay đi học về mấy năm, tự nhiên được xếp ngang hàng với thầy cô kính mến ngày xưa. Tôi đâu dám. Tôi nhớ chuyện ông Cát Nô ngày xưa, làm tới đại tướng, về làng không quên ghé thăm thầy cũ. Thầy giáo già đang về học trò, thình linh thấy một ông tướng oai vệ bước vào, cầu vai sáng lóe, vội vã nghiêm chào. Ông tướng liền ngã nón phòng tay kính cẩn. Thưa thầy, em là học trò các nô ngày xưa đây ạ? Tôi cũng vậy. Tôi là trò ngạn ngày xưa, bên cạnh các thị cô thổ thiếu thời. Tôi luôn luôn là chú học trò nhỏ. Chú học trò ấy bây giờ mới qua tuổi 20 Khi tôi về làng, trường tướng học đã mở thêm lớp 1 Lớp một hút gần hết trẻ con trường thầy Phu, học trò le hoa, thầy dạy nắng nát thêm một thời gian rồi đóng cửa trường. Dù sao thầy cũng đã già, sức khỏe không còn được như xưa. Bây giờ thầy ngồi nhà dạy kèm giam mơ đứa trẻ sống qua ngày. Hôm tôi ghé thăm, thầy Phu không nhận ra tôi. Tôi xưng tên thầy mới nhớ, thầy các chiếc kính lão sẽ xuống sóng mũi, nhìn tôi trân trân giọng xúc động. Ngạn đấy ư, em về từ hôm nào? Tôi nhìn nụ cười lắp lánh những chiếc răng vàng của thầy, lòng bồi hồi khôn tả. Ngày xưa, ngày xuất bỗng hiện về, sao tôi cứ nhớ mãi ngày xưa. Thưa thầy, em mới về. Tôi khẽ đáp. Thầy đặt tay lên vai tôi. Em về chơi được bao lâu? Tôi chấp mắt. Thưa thầy, em về luôn. Em về giải trường tiểu học làng mình. nghe vậy thầy vui vẻ hẳn lên. À, hay lắm, em chọn nghề dạy học. Đó là một ngày khó nhọc, nhưng cao quý em ạ Tôi dạ khẽ, thầy lại gập gù Nghe em về dạy học ở làng, thầy rất ngạc nhiên Khi trưởng thành không phải ai cũng quay về chốn cũ Làng quê mình sỏi đá nhiều hơn thóc gạo Nghèo khó muôn đời Giọng thầy bân khuân nghe buồn da giết Lúc mới vào nhà không thấy chị Hạnh và thần Hòa đâu Tôi định hỏi Bây giờ nghe thầy nói vậy, tôi không hỏi nữa Hai người con thầy hẳn đã đi lập nghiệp phương xa, tự nhiên tôi nhìn thầy thương cảm, sống cô quạnh giữa xế chiều của cuộc đời, trước mặt tôi chỉ là một tuổi già thui thủi cuối đời, ngồi lần đếm tháng ngày qua. Khi chào thầy quay ra, tôi không giấu nổi tiếng thở dài, ngậm ngồi ưu uẩn Tôi đến chơi nhà Lan khá thường xuyên, bây giờ trong căn nhà bên tre mái lá ấy, có thêm một nhân vật mới, trà lông. căn nhà nhỏ nhỏ một em gái ngây tươi và bổng Trà Long được một tuổi rưỡi, thì Hà Lan gửi nó về ở với ông bà ngoại. Được bà cô cấp vốn mở tiệm may, Hà Lan bận bù đầu. Vừa đi học may, vừa chạy thuê nhà, lại phải lo chiêu màu thợ thợ. Hà Lan không có thời giờ chăm sóc Trà Long, đành giao cho bà ngoại. Lúc tôi về, Trà Long đã gần 2 tuổi. Nó giống hệt mẹ, xinh xắn dễ thương, đôi mắt đẹp di truyền ba thế hệ. Nhờ có nó bị suốt này, Căn nhà đỡ trống vắng. Mẹ Hà Lan hẳn đã vùi xuống đáy lòng nỗi khổ tâm năm nào. Mỗi lần đến chơi, bao giờ tôi cũng bắt gặp bà vui vẻ đùi giỡn với cháu. Tôi trở thành người bạn trai đầu đời của Trà Long. Như trước đây bà tôi đã từng là bạn gái của tôi. Bà Hà Lan ít khi nừng cháu. Ông có những mối quan tâm riêng. Thương Trà Long, ông chỉ biểu lộ tình cảm của mình bằng ánh mắt âu yếm, thầm lặng. Thường thường ông chọc cho nó cười. Và khi nó cười chưa dứt, ông đã bỏ ra sau hè với chiếc liềm hoặc những bó mạ trên tay. Tôi thương Trà Long với một tình thương đặc biệt. Nó là hóa thân bé bổng của Hà Lan. Nó là sự nuối dài số phận không may của mẹ nó. Ngay từ lúc lọt lòng, nó đã là đứa trẻ không cha, và mới hơn một tuổi, đã sớm rời khỏi vòng tay mẹ. Ngôi sao bản mệnh của cháu nằm lẫn khuất nơi đâu giữa bầu trời thăm thẩm. Đêm đêm chú mỗi mắt dò tìm sao chẳng thấy, cứ mỗi lần ngồi lặng ngắm trà lông dạo chơi quanh quẩn bên bộ ván, lòng tôi không khỏi bâng khuân. Trà lông khoái cởi ngựa, tôi chổi hai tay hai chân, nằm bẹp xuống nền nhà, bò lanh quanh cho nó ngồi ngất ngưỡng trên lưng. Trà lông khoái xem trò, tôi lấy nhỏ nồi bôi đầy mặt, giả làm khỉ, làm cọp, làm mèo. Tôi gầm gừ, tôi kêu mèo mèo, khọt khẹp. Nó thích lắm, cười ngặt nghẽo Trà lông đòi đi chơi, tôi cọng nó trên lưng, dạo khắp làng. ban đêm tôi cũng nó ra chợ, rảo khắp các hàng quán, mua cho nó những con thú sạc sở bằng bột, để sung sướng nhìn nó nắm khư khư những con thú trong tay với vẻ mặt thích thú. Hôm nào bọn người bán thuốc dạo ghé làng, hai chú cháu lại chan trúc giữa vòng tròn người bao quanh góc bàn dài giữa chợ, mãi mê xem những trò biểu diễn kỳ hoặc và đầy xúc cảm. Những lần như vậy, khi rời khỏi chợ, bao giờ trà lông cũng ngẹo cổ ngủ trên vai tôi từ hồi nào. Những lúc ấy tôi cứ đi thật chậm, sợ trà lông thức chất, và trong khi thận trọng đếm từng bước chân, tôi lại nhớ Hà Lan rây rứt. Lần trước tôi về, Dũng và Bích Hoàng đã cưới nhau được 10 ngày. Gặp tôi Hà Lan khóc như mưa, người tôi ức đẫm, quê tôi lắm bão lục, lần này tôi về ngồi bên cho nước mắt em dâm ngập lòng tôi nước mắt dẫu có đầy như biển khơi, khóc hoài cũng hết. Khóc một hồi Hà Lang thôi nức nở, ngồi ngõ tôi. Tôi nhìn nó không nói một lời. Tôi thấy nỗi chiều đang dâng lên trong mắt kia, tôi thấy hồn nó lặng thinh câm Lần đó tôi nhà bà cô Hà Lang suốt ba ngày. Bấy giờ sự sang trọng hay nghèo hèn đối với tôi không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi chỉ muốn Hà Lang thôi sầu tuổi. Tôi không thể ở nhà cậu Huấn, dù dù không có ở nhà Nó và Bích Hoàng đã Tết đi Đà Lạt. Tôi cũng không thể ở nhà chị Nhường. Chị lại nhải suốt ngày khiến tôi phát điên. Sao ngạn không về sớm giữa đám cưới anh Dũng? Đám cưới lớn lắm. Trong ba ngày ít sống bên nhau đó, tôi và Hà Lan không nhắc đến Dũng một lời. Chúng tôi đùi giỡn với bếp Trà Long. Tôi đưa hai mẹ con đi chơi đây đó cho khoai khỏa. Chúng tôi chỉ nói với nhau về chuyện học tập, về những dự định tương lai. Tất cả chỉ có thế. Cho đến ngày tôi trở lại Quy nhân Trước lúc dưa tay tôi chỉ nói mỗi một câu. Hà Lan hãy cố gắng, hãy nghĩ đến Trà Long. Hà Lan gật đầu đôi mắt u buồn vân vấn. Nó không tiễn tôi ra bến xe, nó chỉ đứng tựa cửa trong theo. 18 tuổi, nó đã lâm vào nghịch cảnh. Tôi vừa giận lại vừa thương nó, bữa ra đi cứ dục giặt dùng dằn. Cho đến lúc ra trường, tôi không về lại thành phố thêm một lần nào. Tôi ở xa gửi thư thăm hỏi, Hà Lang trả lời thư, thư có thư không? Những trang giấy đã thô nhòe nước mắt, điều đó giúp tôi yên tâm học tập. Tôi ở Quy Nhơn, đêm đêm nằm nghe tiếng biển, trong cơn mơ tôi thấy tôi trở về cố xứ dạy học trò. Một năm sau tôi về thật. Tôi về dưới một phận vị, bỏ lại sau lưng 2 năm lũi tuổi học hành. Tôi viết thăm Hà Lang, không thấy đâu. Tôi hỏi Nó bảo nó gửi trà lông về ngoại Những ngày này Hà Lan tất bật Ngược xuôi chuẩn bị cho việc mở tiệm may Nó không có thời giờ lo cho con Nó cũng không có thời giờ trò chuyện với tôi Tôi ở xa về Ông trong lòng hai năm thương nhớ Mà chẳng thể giải bài Tôi đạp xe ra ngoài ô Một mình một bóng Ngồi lặng lẽ bên chân cầu năm nào nhìn nước chảy Thấy tình mình cuốn trôi đi Nhưng tôi không trách Hà Lan Nó quên nỗi buồn Nó vượt qua hoàn cảnh eo le để vui cùng công việc, tôi mừng cho nó. Những bóng mây thôi gian mờ mắt biết, thương một người, tôi còn mong mỏi gì hơn. Làng đo đo không có gì thay đổi. Hôm tôi về, những trái dú chính vàng bên thềm giếng năm xưa, những hàng dâm mục trước nhà lão tứ hớt tóc vẫn đỏ rực phía đầu làm. Tôi đi qua chợ, những chiếc sạp trống chơ đang đứng nát vào nhau chờ đêm xuống dưới chợ những đứa trẻ thò lò mũi xanh đang chia pha đánh nhau và đuổi quanh góc bàn miệng la chí chóe. Tự nhiên tôi cảm thấy bồi hồi. Tôi bắt gặp hình ảnh tuổi thơ tôi ngày trước. Tuổi thơ thương nhớ ấy có mình tôi về lại. Bạn bè xưa tán mắc nơi đâu, chỉ còn lại lèo tèo răm ba đứa. Bạn gái lại càng mất hút. Con gái quê tôi cứ đến tuổi đôi không hẹn mà cùng việc ly quê xứ. Khó đi tìm lúc biết ở xa xăm. Tiết Thành Minh mới rủ nhau về thảo mộ. Thời niên thiếu rộn ràng kỷ niệm, cùng đi với tôi có những ai mà chẳng có lấy một người về. Cô Thịnh sau khi thi đổ tố tài hai, ở luôn ngoài thành phố. Cô bỏ đại học, xin vào làm ở ngành ngân hàng, chuẩn bị lấy chồng. Chị Quyên đứa con gan góc hiếm hoi của quê núi cũng bỏ đi sau tấm năm dài phụ gia đình buôn bán. Chị ra thành phố cùng chị Dương coi vải. Thẳng chi chẳng còn là chị Quyền của tôi xưa. Tôi chẳng muốn nhắc đến Hà Lan. Hà Lan đã xa cách quê làng ngay từ khi vừa giả từ trường huyện. Hoa chiều trôi, lòng nó đã tóm đeo Những bản tình ca của tôi chẳng níu giữ được gì. Nhưng chẳng hiểu sao, nó xa tôi mà lòng tôi không thể nào xa nó. Mỗi chiều nghe tiếng trống tang trường vang lên rộn rã ngoài hiên, tôi lại thẫn thờ nhớ về Hà Lan giai diết. Ngày nào giành nhau đánh trống, tôi chỉ máu mũi ròng ròng phải nằm ngửa đầu dìu bay cho Hà Lan nhắc lá ngày nào sau như mới hôm qua dù sao tôi cũng còn có mẹ mẹ tôi bảo tôi lấy vợ tôi lắc đầu nói chào vài năm nữa những lúc đó mẹ tôi thở dài mẹ thở dài mà mẹ có biết gì không mẹ dẫn tôi thì tôi đành chiều lòng tôi xuống sang nhưng tình trong đau thể để đi ngoài mẹ chẳng giống bà tôi đâu dám nói bên cạnh mẹ tôi còn cótrà lông Ngày nào tôi cũng xuống chơi với nó Thấy tôi đến nó rất mừng Mỗi lần đến tôi đều đem phấn cho nó Nó cầm phấn vãng ngoệt ngoạt đầy nền nhà Khiến sau đó tôi phải chùi toát mồ hôi Nó còn bày ra lắm trò nghịch ngòm khác nữa Có lần thấy tôi nướng khoai Nó bắt chước cho tay vào bếp trấu Phòng rợp cả da Báo hại tôi phải kiếm mặt ông sức sức một tuần Trà lông thông minh hiếu động Nhưng thể chất không được khỏe Nó ốm luôn Cùng với mẹ Hà Lan, tôi đã thức bao đêm bên cạnh giường nó, lòng thắt lại vì lo âu. Khi ốm, Trà Long trông yếu ớt vô cùng, tay chân không nhúc nhích nổi. Vậy mà vừa khỏi dậy, nó đã chạy nhảy tung tăng và nói líu lo như xáo. Mãi đến năm sáu tuổi, Trà Long mới hết ốm vặt. Thỉnh thoảng tôi vẫn Trà Long ra thành phố thăm Hà Lan. Được đi chơi xa, Trà Long thích lắm. Ngồi trên xe đò, nó hỏi tôi hết câu này đến câu khác. Có lắm cầu tôi không trả lời được. Sao mỗi chuyến đi bao giờ nó cũng thủ thỉ với tôi? Mai mốt chú Ngạn dẫn Trà Long ra thành phố chơi nữa nghe. Trà Long đòi ra thành phố vì nó thích đi chơi, nó tỏ ra không quyến luyến Hà Lan mấy. Mỗi lần Trà Long ra thăm, Hà Lan đều mua cho con vô số đồ chơi và kẹo bánh, toàn thứ đắt tiền. Nhưng Trà Long thường tỏ vẻ hững hờ trước các món quà hấp dẫn của mẹ, nó chỉ vòi vĩnh. Mẹ về ở với con đi. Trước đòi hỏi của con, Hà Lan chỉ biết cười trừ. Từ lâu Hà Lan đã không thể xa thành phố. Đã nhiều lần nó muốn đem Trà Long ra ở với mình, nhưng Trà Long dãy nảy không chịu. Hai mẹ con đành phải mỗi người một nơi. Tôi làm chiếc cầu dẫn Trà Long đi đi về về, lòng chẳng vui, nhưng không làm sao khác được. Mỗi lần dẫn Trà Long ra chơi, tôi ít trò chuyện với Hà Lan, nhưng tôi không giấu được lòng mình ánh mắt tôi đã nói bao điều thầm kín, Hà Lang đã nhìn thấy tất cả nhưng nó chẳng nói gì. Nó thấy mà như không thấy, hay nó còn chờ đợi điều gì? Đợi nàng Hồng Thủy chăng? Lên 7 tuổi, Tà Long vào lớp 1, tôi sắm cho nó không thiếu một thứ gì, từ quyển vở, đôi dép, chiếc nón vải đến bình bi đồng đựng nước có quai đeo. Mẹ Hà Lang mặc tôi lo liệu, bà chẳng cản, chỉ lặng lẽ thở dài. Bà nhìn thấy đáy lòng tôi Và bà thương tôi như con. Qua cách chăm sóc của tôi dành cho Trà Long, bà hiểu được tình yêu của tôi đối với Hà Lan. Chắc bà buồn cho tôi lắm, bà không lộ ra ngoài đó thôi. Bà kính đáo hệt như bà tôi xưa. Ngày khai giảng, tôi dẫn Trà Long đến trường. Trước khi trao nó tặng tay cô giáo lớp 1 trên đường đi tôi đã dặn nó đủ điều. Và đợi đến khi nó đã ngồi vào chỗ, tôi mới yên tâm bỏ lên văn phòng. Trà Long là một đứa bé dạng dĩ. Lần đầu tiên đi học, xung quanh toàn người lạ, nó không hề níu máu. Điều đó khiến tôi ngạc nhiên một cách thích thú. Hồi nhỏ lần đầu tiên đi học, tôi khóc lặm ỉ. Mẹ tôi dắt tôi đến trường, khi về tôi níu áo không cho về. Tôi khóc đòi mẹ tôi ở lại học với tôi. Vào học cả buổi, tôi vẫn còn rấm rứt rên rỉ, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, mãi đến khi cô giáo mua kẹo cho tôi, tôi mới nín. Trà Long hơn tôi nhiều. Trước khi bỏ đi, tôi nói, Cháu ngồi đây học nhé, nhớ nghe lời cô, khi nào tăng học, chú sẽ đón cháu về. Trà Long khẽ gập đầu và nhìn tôi bằng cặp mắt đang lấy. Đôi mắt đó như muốn nói, chú cứ đi đi, đừng lo cho cháu. Và tôi mỉm cười như để trả lời nó, Ừ, chú tin cháu, chú đi đây. Tôi đi và tôi hiểu rằng, Trà Long đã nghe thấy những lời thì thầm của tôi. Suốt những năm Trà Long học tiểu học, Ngoài những buổi dậy ở trường, tôi còn kèm thêm cho nó khi về nhà. Tôi kiếm sách bắt nó đọc, ra toán cho nó làm, và tối nào cũng vậy. Tôi đợi nó học thuộc lòng bài vở của ngày hôm sau, dò đi dò lại kỹ lưỡng, mới đứng dậy ra về. Những lúc ấy, một mình đi trên đường làng, tôi nghe xương xuống trên vai mà tưởng hồn mình cỏ mọc. Tôi như dòng sông ốm, đứng mãi không trôi, kỷ niệm như rong rêu chập trần níu dữ, Hà Lan dẫu xa lắc. Trong giấc mơ tôi nó giả bộ gần kề, nó biết hồn tôi đêm đêm không khép cửa, nó nương theo gió lùa, theo ánh trăng xanh, về đứng bên đời tôi thấp thoáng, để sáng ra tôi nhớ mãi điều gì. Trăm công nghìn việc ban ngày, anh xoay sở để lắp đầy nhớ em, dặn lòng đóng cửa cài then, trong chim bao lại tự mình mở ra. Tình tôi lửng lờ như câu hát, tình tôi chim bao mộng mị Mắt biết năm xưa nay đâu để hồn tôi trống vắng. Hà Lang sương khói nghìn trùng, chỉ để lại Trà Long, hóa thân nó một thời niên thiếu. Tôi dốc lòng chăm sóc Trà Long, tưởng như lời Hà Lang ký thác, đôi lúc lòng cũng nguôi khoay. Trà Long thông minh, học đâu nhớ đó, tôi không phải vất vả nhiều. Những lúc rảnh rỗi, hai chú cháu thường bày trò chơi với nhau. Tôi ngồi chơi ô quan với Trà Long dưới dàn hoa thiên lý, tay rẫy sỏi mà hồn ngẩn ngơ. Cứ ngỡ trước mặt mình là người bạn nhỏ năm nào Những lúc ấy, bồng chồng khắc khoải, tôi chơi như người mất hồn. Trà Long cứ hoài hoài nhắc nhở. Chơi âu quan chán, tôi dẫn Trà Long đi rảo quanh các bụi bờ hái dúi và tìm bông dũ dẻ. Ngày nghỉ, tôi dẫn nó lên trường tìm trứng chim trên các đầu hồi. Tôi kể cho nó nghe, ngày xưa tôi đã từng tìm trứng chim cho mẹ nó và tôi đã té u đầu như thế nào. Nghe tôi kể, Trà Long cười khúc khích. Chú té chỗ nào đâu? Tôi chỉ tay xuống đất, ngay chỗ này nè. Chú té hai lần, lần thứ nhất u đầu, lần sau chạy máu mũi. Trà Long đưa tay bụng mặt. Eo ôi ghê quá, rồi chú làm sao? Tôi cười, chú phải nằm ngửa mặt lên trời, cho mẹ cháu hái lá nhát vào mũi. Trà Long trố mắt. Làm sao nhát lá vào mũi được? Được chứ. À, trước khi nhát phải vò nát. Trà lông lại hỏi giọng hồi hộp. Rồi sao nữa hả chú? Sao là sao? Rồi mũi chú có hết chảy máu không? Hết chứ, hết ngay lập tức. Trà lông reo lên. Hay quá hán. Lá gì vậy chú? Tôi lắc đầu. Chú không biết, nhưng bà ngoại cháu biết. Cháu về hỏi bà ngoại cháu ấy. Tôi không biết trà lông có định hỏi bà ngoại không, nhưng tôi thấy mặt nó lộ vẻ ngẩn ngơ, nó nhìn tôi thận trọng dặn. Lát nữa chú trèo khéo khéo ngăn, cháu không biết hái lá như mẹ cháu đâu. Tôi cười, cháu đừng lo, hồi nhỏ chú mới té, bây giờ chú không té nữa đâu, bây giờ trời một mình chú cũng không té. Nói xong tôi thoang thoát trèo lên đầu hồi, các bậc thang kêu răng rắc dưới chân tôi. Cái thang không người vịnh, lắc lư phát khiếp. Trà lông trố mắt dồn, chắc nó hồi hộp lắm. Nhưng tôi vẫn giữ được thăng bằng, tôi đã nói rồi tôi không té. Tôi không té. Tôi đã lớn rồi, tôi không thể ở đây Cái thang này bắt lên đầu hồi Chứ đâu phải bắt lên trái tim của Hà Lan Trà lông còn nhỏ Nó chỉ sợ tôi đầu Nó đâu sợ trái tim tôi say sát giáo đâu có biết Tìm tính chim cho cháu đối với chú nào có khó khăn gì Chỉ có tìm hạnh phúc cho mình Chú mới chẳng biết tìm đâu Mẹ cháu đã lấy đi tất cả Tình anh đó đã chào cho em hôn nhạt và em nói em sẽ yêu thương mình trọn đời lời tình anh uống chết nhất em Vòng tay ai ơn hãy đưa anh đến gần giấc mơ Anh trong vẫn nghe trên mây ngàn Mây đàn da như cánh chim sa bay phương trời Còn lại mình anh cô đứa, Bao xa ba buồn vây quanh Người yêu Một lần tình vẫn nỗi nhớ trong lòng không quên Một lần tình vỡ nước mắt chưa được mang tên Này người tình ơi, anh luôn yêu em chỉ yêu mình em Dìu nghen Một lần tình vẫn cứ mơ về dĩ vã Một lần tình vẫn chẳng đáng yêu một ai thế Này người tình ơi, anh luôn yêu em chỉ yêu mình em thôi Anh đâu hiên cho lần yêu đầu và lời em nói như là cơn gió xoan nhẹ thoáng dấu hôm nay vẫn biết tình sao sẽ là tiếp nuôi. vẫn biết lần sai là phút cuối nhưng anh hoài yêu Tình anh ôm chất ngất xây trên trong ngầm hồn mỗi em tay ai hãy đưa anh đến gần giấc mơ Tình anh đó vẫn như trên mây anh đã Như trái tim sa bay phương trời Còn là ánh minh anh cô đơn Bao trôi xu sa vào bốn vây quanh Người yêu dấu ơi Nợ sa tìm bao ansan đây Một lần tình vỡ như trong lòng không quên Một lần tình vỡ nước mắt chưa được mang tên Này người tìm được anh luôn yêu em chỉ yêu mình em giem em một lần tình vỡ cứ mơ về giây bạn một lần tình vẫn chẳng dám yêu một ai thế mày tin người anh luôn yêu em chỉ yêu mình em thôi em tình anh đồng hiến dâng cho lên Lỡ thì em nói như là cơn gió xoay nhẹ thoáng dù hôm nào vẫn biết tình trao sẽ là tiếp nối vẫn biết lần sai là phút cuối nhưng